Thế giới giải trí có hơn 1.000 máy kéo ăn tiền. Cách chơi máy kéo ăn tiền là đơn giản nhất, nhiều người chơi nhất. Mỗi ngày lợi nhuận thu được mà máy kéo sinh ra khiến cho người ta lưu lưỡi. Hơn 600 bàn đánh bài mở 24 giờ không ngừng. Bên trong phòng khách quý mỗi ngày đều có khách giàu có, quyền luyến vùng tiền như nước. Khách đánh bài phải 21 tuổi trở lên, người ngoại quốc cầm hộ chiếu liền được đi vào miễn phí. Người địa phương cần phải trả 100 đồng Singapore cho vé vào cửa. Người ham thích cờ bạc có thể sẽ bị xếp vào sổ đen Người chia bài không thể tham gia vào đánh bài Không thể nhận tiền qua gì cả Trước khi vào làm việc thì phải trải qua Ít nhất 3 tháng huấn luyện Lúc phỏng vấn tuyển dụng thì cân nhắc diện mạng của bọn họ Nam phải khôi ngô tuấn tú Nữ phải trang điểm xinh đẹp Phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là cảnh đẹp ý vui Nhưng A Thành coi như là trường hợp ngoại lệ dù ý cắt ngang hồi tưởng Tiếp tục nghe ngụy Tông Thao giảng dạy Danh hiệu của thế giới giải trí có chút dấu đầu hờ đuôi 10 năm trước chính phủ Singapore cho phép xây dựng dòng bạc Dân chúng phản đối vô cùng mãnh liệt Tòa nhà giải trí 60 tầng này Bên trong bao gồm tất cả Anh chỉ tốn một năm là đã thu gối lại tất cả phí tổn Có thể nghĩ lợi nhuận cao biết bao nhiêu Lại càng không nói đến Vì vậy mà nó mang đến hiệu quả và lợi ích du lịch Cho nên thế giới giải trí sinh ra Không có hai chữ sòng bạc Nguyễn Tông Thao dẫn Duy đi vào cửa sòng bạc từ tầng thấp nhất. Chữ casino mạ vàng có khả năng nói lên dấu đầu lòi đuôi nhất. Nhân viên công tác đều cúi đầu chào, kêu một tiếng anh Ngụy Nhưng không biết xưng hô với Duy ra sao. Ngụy Tông Thao tiếp tục nói. Ở đây muốn kiếm tiền, nhưng cũng không hoan nghênh khách quá ham mê cờ bạc. Mười bàn thua chín vĩnh viễn là chân lý. Lòng tham không đáy thì không có được lợi ích gì. Khách đánh bài thông minh nhất thì sẽ rời đi trong vòng 10 bán. Qua khỏi mười ván thì nhất định sẽ đưa tiền cho anh. Ngày đó em cơ bạc ở trên du thuyền cũng rất thông minh, nhất định phải thừa thắng sông lên. Ban đầu dư y còn không có phản ứng lại, sau đó nghĩ lại thấy không đúng. Làm sao Nguyễn Tông Thao biết được cô thừa thắng sông lên? Cô không có thời gian để nêu lên câu hỏi. Lúc này đây cô đã tiến vào cửa sòng bạc, ngậm đầu nhìn lên là một mảnh mây cắt tường màu vàng. Mỗi góc trong sòng bạc đều có trang bị camera theo dõi Thỉnh thoảng cảnh sát cần phá án Thì sẽ đến sòng bạc tìm kiếm sự giúp đỡ Nơi này vàng thao lẫn lộn dạ người gì cũng có Mà camera theo dõi ở đây Có thể ghi lại mỗi giây mỗi phút Từ khi mọi người mới vào cửa cho đến khi rời khỏi Trong sòng bạc người ta không có gì Cũng không có thể mơ mộng Hão huyền Làm chuyện ngoài tầm kiểm soát ở trong này Sòng bạc chính quy sẽ không chơi những trò lừa bịp này Cũng sẽ không cho phép người nào dùng thủ đoạn lừa bịp cả. Lầu 2 chia ra một nửa làm sân thi đấu. Lầu 1 có vẻ tấp đập người hơn. Mấy ngày gần đây bên trong thế giới giải trí đã kín người hết chỗ. Chuyện thi đấu thật thịnh vượng chưa từng có. Ngay cả khách du lịch đều sôi nổ tới Vê Xem. Dịch vụ ăn uống mua sắm tăng mạnh. Tuy rằng những cửa hàng chủ yếu là cho bên ngoài thuê, nhưng chỉ dựa vào khách sạn và riêng tầng 1 thì Nguyễn Tông Thao cũng đã kiếm được lời nhiều. Mấy ngày nay Dư Y đang học tập với một người chia bài. Bất kể là Nguyễn Thông Thao hay là mấy người trang hộ bách đều cũng không có thời gian rảnh rỗi để tự tay dạy cô. Người chia bài không dám nhiều lời với cô, chỉ bắt đầu dạy cô từ cơ bản nhất. Tất cả nội dung chỉ xoay chung quanh các loại phương pháp cơ bạc. Dư Y không lên tiếng thì cô ta tự xem xét tự giảng giải. Dư Y hỏi thì cô ta sẽ trả lời. Tất cả mọi người có chút kiên kỵ đối với Dư Y bao gồm những người nam chia bài đã từng nghĩ đến Duy lúc trước. Mấy ngày gần đây trong lòng mọi người hoảng sợ, mỗi lần nhìn thấy Duy đi đổi thẻ đánh bài trong dòng bạc thì đều cúi đầu, cố gắng né tránh tầm mắt của cô. Bàn Bác luôn luôn náo nhiệt nhất, phương pháp đánh đơn giản, lại tiết kiệm thời gian. Duy chơi tối đa năm ván, sau khi cô rời đi thì người nam chia bài thở ra một hơi dài. Giờ phút này, À, lực ở bên kia đang cầu nguyện Duy đừng có tới gần, ngàn vạn lần đừng để mình và cô ấy cùng xuất hiện trong camera theo dõi. Mạc Duy đã sớm nhìn thấy phản ứng của bọn họ, không khỏi thầm tức cười. Cô đi dạo một vòng rồi trở về lầu 4. Ngụy Tông Thao đang ngồi trong một phòng khách quý, trên máy vi tính đang chiếu hình ảnh người thi đấu nổi vật nhất. Duy ngồi vào bên cạnh anh có chút tò mò. A Thành đang ngồi ở bàn đánh bài cùng với một người đàn ông ngoại quốc xa lạ. Ánh mắt của Ngụy Tông Thao nhìn màn hình, nhưng lại giống như biết suy nghĩ trong lòng cô, nói Người đàn ông đó là FBI, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể. Mỗi người đều làm ra một ít động tác và phản ứng không thể khống chế được. Anh muốn A Thành phải nắm trong tay phản ứng của bản thân mình, hơn nữa có thể đánh lửa đối thủ. Dư y sáng tỏ, Điếc nhìn màn hình máy vi tính một cái, hỏi Bây giờ anh đang quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối thủ Ngụy Tông Thao nghiêng đầu nhìn cô một chút Cười nói Ừ Ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức sẽ bán đứng một người Cũng có thể đủ để giúp đỡ một người Biết lợi dụng sẽ có thể hoa tất cả bị động thành chủ động Lý Tinh Truyền dường như là đối thủ lớn nhất Ngụy Tông Thao theo dõi hình ảnh của hắn ta thật lâu Dư ý rốt cuộc đem sự tò mò hỏi ra miệng Nếu anh là sư phụ của A Thành, anh ra trận hẳn là phần thắng lớn hơn nữa. Nếu trận đấu lần này liên quan đến dự án ở Campuchia, tại sao anh không tự mình tham gia? Nguyễn Tông Thao vừa nhìn màn hình vừa trả lời. Thứ nhất, anh là ông chủ của thế giới giải trí, là người đứng ra tổ chức đại hội vua bài lần này, không thích hợp dự thi. Thứ hai, Lý Tinh Truyền rất hiểu biết anh, nhưng hắn ta hoàn toàn không biết A Thành mà anh thì cũng thật hiểu rõ lý tinh truyền. Anh quay đầu nhìn sự y. Đó là lý do, em cho rằng vì sao? Dường như sự y đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, đáp án rõ ràng như thế, cô cười gượng một tiếng, tiếp tục nhìn người chuyên gia ngôn ngữ cơ thể kia, tay phải đột nhiên bị người nào đó nắm lên. Nguyễn Tông Thao hôn cô một chút, cười nói, Ban đầu Trần Nhã Ân làm chia bài Nửa năm sau luôn viên làm các công việc khác Em muốn theo anh học tập Nhất định phải chuẩn bị chịu khổ cho thật tốt Cũng đừng có hy vọng xa vời một bước lên trời Anh sẽ không lấy công việc làm trò đùa Anh đồng ý yêu cầu của Dư Y Đã coi như là nhượng bộ lớn nhất rồi Chưa từng có người nào có thể có được vinh dự này Khiến cho anh chẳng phân biệt được công và tư Bởi vậy bố già đang chuẩn bị hưởng phước Sau khi nghe nói chuyện này thì giận dữ Lập tức chạy tới hỏi tội Hôm nay dự ý giúp mã Đế Na chuyển nhà Suốt cuộc rèn rỗi để nghiên cứu khóa cửa Cô vừa di động cái chìa khóa vừa hỏi Thật ra bạn không cần phải dọn đi Tôi không dọn đi thì bạn sẽ bất tiện Thành Thành nói bạn sợ tôi cười nhạo Cho nên mới mỗi ngày đều quay về đây ở Bạn vốn có thể ở cùng với anh Nguyễn Động tác của Dư Y ngừng lại, khóe mắt giật giật. Tôi ở đây là bởi vì tôi đã trả tiền nhà rồi. Và lại Ngụy Tông Thao về bộ nhiều việc, cũng không dành để quan tâm tới cô. Cô trở về nơi này cũng tự do tự tại một chút. Dư Y dừng một chút, lại chế nhạo mã đến à. Bây giờ A Thành phải thi đấu, sức khỏe thân thể rất quan trọng. Bạn đừng có quá thân mật với anh ta, anh ta không có nhiều máu mũi để chảy đâu. Mạ Đề Na đỏ mặt bỗng nhiên nhìn về phía sau Dư Y Dư Y buông cái chìa khóa ra đứng thẳng dậy quay đầu lại thì thấy Ngụy Tông Thao đang yên lặng đứng ở nơi đó A Thành thì đang nghiêng mặt nhìn xung quanh có chút chuột dạ Dư Y ngạc nhiên sừng sốt Sao anh lại tới đây? Nguy Tông Thao bước nhanh vào lập tức đi về phía phòng ngủ của Dư Y nói Giúp em Dư y mờ mịt, đi vào theo anh, thấy anh đã mở thủ quần áo ra, nhanh nhẹn đem vài bộ quần áo của Dư y nhét vào vali. Dư y hô lên. Anh làm gì vậy? Quần áo của cô rất ít, chỉ chốc lát sau thì đã thu dọn xong. Nguyễn Tông Thao tiện tay đem bình hoa nhỏ ở đầu giường của cô ném vào. Hoa hồng trong bình hoa đã trở thành hoa khô. Động tác của anh cũng dừng lại một chút, cầm lấy hoa hồng, cười như không cười nhìn Dư y. Dư y thẹn đỏ mặt, Lần đầu ấp áp ống Anh, anh đừng đụng đến đồ của em Anh muốn làm gì Ngụy Tông Thao cầm lấy hoa hồng Dùng hoa hồng quét quét môi của cô Cười nói Chuyển nhà Anh hôn cô Rốt cuộc làm chuyện mà hôm lần đầu tiên đến đã muốn làm Dự ý có chút bất đắc dĩ Cứ như vậy mà bị ngụy Tông Thao mang đi Khi cô rời đi thì gặp bà chủ bán bún trở về Bà chủ vừa nhìn thấy ngụy Tông Thao liền ngẩn ngơ Vội vàng nói không ngừng. Anh Ngụy anh Nguy. Nguy Tông Thao gật gật đầu, nhét Dư y vào trong xe. Dư y tức giận nói. Ngày đầu tiên từ khi em rời đảo Sentosa là anh đã theo dõi em. Nguy Tông Thao vuốt ve cái ót của cô để vỗ về. Dư y đánh tay anh ra, tức giận chui vào lòng của anh. Nghĩ tới cô vừa bước vào phòng khám bệnh là Ngụy Tông Thao lập tức biết điền. Ngày cả một ngày cô cũng không trốn được. Có phải Ngụy Tông Thao còn thấy cô khóc ở bên đường hay không? Còn nhìn thấy cô mịt mù đi khắp nơi, còn thấy cô mỗi ngày mua báo tìm việc ở Singapore. Ngụy Tông Thao nâng mặt của cô lên, thấy hai má cô hồng hồng, cười cười rồi lại hôn cô. Trong xe mát mẻ, ôm nhau suốt cũng không bị nóng. Không biết khi nào ở đằng trước đã có một vách ngăn. Vách ngăn hạ xuống, chỉ còn lại không gian rất riêng tư. Hai người trở lại thế giới giải trí. Trong văn phòng ở lầu 4 đã có người ngồi chờ. Bố già chống gậy bao to ngồi ở gầy giám đốc, mặt hướng về bức tường kính tiếp đất, nhìn xuống sòng bài ở lầu 2, trên mặt mây đen dây đặc. Trần Nhã Ân nói. Trận đấu của A Thành vào sau 12 giờ, anh Ngụy có thể đăng huấn luyện cho anh ta. Anh Ngụy Trần Nhã Ân cười khổ. Vâng. Anh Nguyễn không cho phép con gọi thẳng tên của anh ấy nữa. Sắc mặt của bố già trầm xuống. Tôi vốn nghĩ A Tông có người yêu là chuyện mừng. Thế nhưng ngày mừng thọ của tôi, người phụ nữ kia không có xuất hiện. A Tông còn hao hết tâm tư và sức lực tìm cô ta khắp mọi nơi, nháo thành một trò cười lớn. Bây giờ còn dám mang cô ta ở bên cạnh. Ông ta gọi gọi cây gậy, chỉ về phía bên ngoài bức tương kính. Vào thời điểm như thế này, Vậy mà lại không có ở dòng bạc. Cô không cần nói tốt cho nó. Trước kia tôi không điều tra, không can thiệp, là bởi vì biết nó ô mê có chừng mực. Bây giờ nó càng ngày càng quá đáng. Cô biết được, nên nói cho tôi biết sớm một chút. Một đám các người coi tôi như đã chết rồi. Tôi thật sự muốn nhìn xem người phụ nữ tài giọt như thế nào. Mà lại khiến cho Nguyễn Tông Thao như bị quỷ ám. cái người dạy cô ta chuyện của dòng bài, mặc cho cô ta tùy ý ra vào dòng bài. Nguyễn Tông Thao đã nhận được tin tức, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi thư ký. Cô Trần cũng ở đó. Thư ký trả lời, đúng vậy, cô Trần đưa bố già cùng tới. Ngụy Tông Thao cười nhạt, lập tức đi về phía văn phòng. Dư ý hơi tò mò vì sao thư ký lại gọi ông chủ là bố già. Ngụy Tông Thao trầm giọng nói, bố già là cách gọi cung kính. Vài thập niên trước, ông ấy chính là long đầu đại ca Mọi người có thói quen gọi ông ấy như vậy rồi Anh và ông ấy không có quan hệ huyết thống Khi anh 12 tuổi thì mẹ của anh đã mang anh về Singapore Gặp con trai của bố già Ông ta luôn theo đuổi mẹ của anh Anh nhận ông ta làm cha nuôi Bọn họ đều đã qua đời Bố già không có con nối dõi khác Ông ấy gọi anh như là cháu ruột Hành lang không dài Nguyễn Tông Thao chỉ giải thích một câu cuối cùng đơn giản như vậy Hai người đã tới cửa của văn phòng. Dư y hơi ngạc nhiên một chút. Cô không ngờ rằng Nguyễn Tông Thao và bố già không có được phần huyết thống. Cô thấy loại quan hệ này khiến cho người ta khó tin. Không có quan hệ huyết thống lại có thể thân như ông cháu. Chắc chắn cản tình của hai người càng thêm vững vàng kiên cố. Tay Ngụy Tông Thao nằm lên nắm đấm cửa. Lại nói với Dư y một câu cuối cùng. Lần sau sẽ giải thích với em. Nói chuyện với bố già không thể quá tùy tiện Cửa được mở ra Trần Nhã Ân đang đứng cạnh bàn làm việc Nhẹ giọng nói Bố già Bọn họ đã tới Gây giám đốc chậm dại xoay lại Gậy ba to gõ trên sàn phát ra một tiếng cột Bố già nhìn về phía cửa Bỗng nhiên trợn trừng mắt Mày nhíu lại Trần Nhã Ân kề tay nói nhỏ Cô ấy chính là cô Dư Dư vẫn chưa nhìn về phía Trần Nhã Ân Nghe thấy Nguyễn Tông Thao kêu một tiếng bố già Thì cô cũng gọi theo một tiếng Cười tùm tìm đứng đối diện chương 64 Dư một mình lặng lẽ đến biển hồ Campuchia Trò chuyện với bố giả một hồi lâu Đây là lần đầu tiên cô nói về mẹ của cô Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng Với một người xa lạ Bố già lên kể với đứa con trai của mình, đẹp trai phong khoáng, đáng tiếc là chết trẻ. Hai người không biết là ai hầu chuyện ai, một già một trẻ đều tự mình chìm đắm trong hồi ức. Bố già đã già đi rất nhiều so với lúc trước, vừa qua khỏi đại thọ 80, đầu tóc bạc trắng, trên bàn tay chống gậy đã nổi lên nhiều vết đồi mồi. Thế nhưng dư y thì đã trưởng thành, không còn là một cô gái non nớt của 4 năm trước nữa. Bố già không có đáp lại Nhú mẻ quan sát dư y Tay phải ma sát tay cầm của cây gậy Món trỏ khẽ nhịp Đây là động tác khi ông đang suy nghĩ Không một ai lên tiếng quấy dày Qua một hồi lâu ông mới trầm giọng Dư y Ông ta có ấn tượng mơ hồ với cái tên này Dù sao thì tuổi đã lớn Ông chỉ có thể nhớ đến 4 năm trước Có một cô gái nhỏ ở bên hồ Không mặn không nhạt châm điểm ông ta Vì mấy chục năm nay tất cả mọi người đều cung kính sợ hãi ông ta Nên ông cảm thấy mới mẻ Không có tức giận Sau đó ông bị ám sát Cô gái này đã run run dày, dày, dày Rửa sạch miệng vết thương cho ông Ông còn giống cô Tôi bị dao kề còn không sợ Cô xuống dao thì sợ cái gì mà sợ Sau đó đối phương kiên quyết xuống dao Ông ta thiếu chút nữa là la cứu mạng Dư y mỉm cười Gật đầu nói Đã lâu không gặp Bố già Đúng là đã lâu Bố già lệnh lùng nói an táng mẹ của cô tốt không Dư y thu hồi nụ cười Mặt không chút thay đổi như nông ta Trần Nhã Ân ngạc nhiên ở trong lòng Nghe bọn họ nhắc lại chuyện cũ Cô nhớ tới đêm hôm đó trong phòng khách quý Dư y đã nói với ông Smith Cô ta vốn nghĩ là dư ý chỉ dùng để dọa người ta Không ngờ rằng lại là sự thật Nhưng lúc trước rõ ràng là bố già không tỏ về gì Trần Nhà Ân nhú nhú mẩy Mặt không biến sắc liếc Ngụy Tông Thao một cái Ngụy Tông Thao đi đến trước bàn làm việc Kéo ra ghế ngồi của khách Ngồi xuống Ông, sao hôm nay ông rảnh rỗi tới đây Bố già thờ ơ nhìn anh Nếu ông không đến thì làm sao biết được Ông chủ lớn giữa trưa còn chưa có tới sòng bạc. Nói một chút xem buổi sáng anh đã làm cái gì. Ông quan tâm đến chuyện này. Ngụy Tông Thao nói thẳng. Giúp nhất nhất chuyển nhà. Bố già trừng mắt. liếc như quét dư y vẫn còn đang đứng tại chỗ. Rồi lại nhìn ngụy Tông Thao. Mua khu nhà cao cấp chưa? Tuần trước thằng ông Smith 46 triệu Mỹ Kim. Còn có một tòa nhà lớn. Xem ra anh có thể mua một tòa cung điện để cho cô ta vào ở Cô ta này dĩ nhiên là chị sư y. Bố già nồng nặc một thuốc súng. Việc này ông ta biết đến quá trễ. Hiện giờ Smith đã trở về Mỹ rồi. Tuy rằng ông không thích thái độ làm người của Smith, nhưng bất luận là như thế nào, ông cũng không hy vọng gây thù trụ án với hắn. Vô duyên vô cớ làm co dễ khách, ảnh hưởng đến công việc của người chia bài mang theo một người phụ nữ ra ra vào vào rêu rao khắp nơi Ông ta chống gậy, nện trên mặt đất thật mạnh Cái văn phòng này có thể để cho người khác tùy tiện đi vào Anh quản lý thế giới giải trí như vậy sao Ông ta lại rơ cây gậy lên chỉ về phía dữ y Anh để một người phụ nữ tùy tiện tiếp xúc với chuyện của sòng bạc như vậy Trong thời gian làm việc thì chạy đi chuyển nhà cho người khác, làm mích lòng khách của sòng bạc Lời nói vừa cứng rắn vừa lệnh lùng Khiến cho người ta khiếp sợ Nguyễn Tông Thao nâng mắt điếc Trần Nhã Ân một cái Cười nói Smith không thể gây hoạ Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến ván bài Con chỉ khai trừ một người chia bài Tất cả kinh doanh đều bình thường Cô ấy đi theo con Không người nào không nhận ra Tại sao không thể mang theo cô ấy ra ra vào vào Nguyễn Tông Thao dừng một chút rồi lại thản nhiên nói Con sẽ để cho cô ấy hấp hỏi tất cả mọi chuyện của sòng bạc Sau khi đại hội vua bài kết thúc Thì cô Trần sẽ được đổi đi nơi khác Con phải đào tạo một người mới Trần Nhã Ân dụ mắt xuống Không nói gì Sau khi bố già nghe xong thì rất giận Nhìn về phía dư y nói Thật ra tôi vẫn không rõ lắm Thì ra cô dư ngoại trừ biết y thuật Còn có thể quản lý sòng bạc Qua nhiều ngày như vậy Có thể biết rõ bài xì tố chưa Sư y bị gạt qua một bên, suốt cuộc không còn là người tăng hình nữa. Cô cười cười, không để ý tới sự khắc nghiệt của bố già, nói Học y phải cần 5 năm, học hỏi chuyện của sòng bạc thì càng cần lâu hơn. Cháu còn chưa có sở thành thạo bộ bài tây, không làm được giống như A Tông. Muốn bắt được bài tẩy nào là có thể bắt được bài tẩy đó. Bố già nói Vậy thật đáng tiếc, không biết A Tông phải bồi dưỡng cô bao lâu. Trần Nhã Ân làm việc ở Sòng Bạc được 6 năm rồi Biết rõ tất cả mọi việc Sau này cô có thể học hỏi cô ấy Có điều phải đợi sau khi cô ấy đi Campuchia trở về Ông nhìn Ngụy Tông Thao nói Đại hội vua bài chấm dứt Thì mang Trần Nhã Ân đi Campuchia dựa theo kế hoạch đã định Không có người phụ nữ nào hiểu biết Về tất cả công việc của Sòng Bài hơn Trần Nhã Ân Nếu anh đem thế giới giải trí làm trò đùa Thì ông không ngại thu hồi lại quyền hành ông đã tỏ rõ thái độ tuyệt đối không cho phép Ngụy Tông Thao không phân biệt được công và tư. Ngụy Tông Thao còn chưa có mở miệng nói, thì Trần Nhã Ân đã giành được một bước trước, nói: "Anh Ngụy, sau khi trở về từ Campuchia thì tôi sẽ chủ động xin đổi đi nơi khác. Dự án Campuchia rất quan trọng, tôi đã tham dự từ lúc đầu, mỗi một chi tiết đều rành mạch, đã tới từ các mấu chốt, không thể để sai lầm nào xảy ra." Tiếng anh ngụy cô ta kêu thật trói tai, sắc mặt của bố già lại xa sầm xuống vài phần, nhìn về phía sư y đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Ông tức giận nói, Tôi đã nói qua, cái văn phòng này không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Một người cái gì cũng không biết, còn đứng ở trong này làm cái gì? Học, học 8 năm 10 năm. Ngụy Tông Thao hiếp mắt lại, tay đang vịn lấy lưng ghế dựa siết chặt, mặt không biến sắc. Không ai chú ý tới chi tiết này Chỉ có dư y nhìn thấy Quyền uy của Nguyễn Tông Thao đã bị chọc cho tức giận Không ai dám diễn trò Ở trước mặt anh Trần Nhà Ân lại đang diễn Nhưng quan trọng hơn là không ai dám nói đến quyền hành Ở trước mặt anh Cho dù đối phương là bố già Người mà anh kính trọng và yêu quý Anh cũng không cho phép Quả nhiên Ngụy Tông Thao nói Con sẽ dẫn dư y đi Campuchia Trước khi đại hội vua bài chấm dứt thì cô ấy sẽ hiểu rõ tất cả chi tiết. Bố già tức giận không thể kiềm nén. Đồ vô liêm sỉ, hiểu rõ. Anh muốn cho cô ta đi học mỗi ngày, nói cho cô ta biết chúng ta muốn làm gì ở Campuchia, phải vậy không? Trần Nhà Ân vội vàng vỗ lưng bố già. Ông, ông đừng tức giận, cháu sẽ dạy cô Dư. Cô ta đang trấn an bố giả, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng nói chen vào. Thị trấn Poiped, Campuchia như là một Las Vegas, nghề cờ bạc phát triển, đông đảo sòng bài. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể tụ tập ở Poiped, không thể tiến vào Phnom Penh. Trong phạm vi 200 km ở Phnom Penh, chỉ cho phép tồn tại một sòng bạc. Bây giờ thế giới giải trí muốn trở thành nhà thứ hai. Nguyễn Tông Thao nhớ mày không khỏi quay sang bên. Nhìn về phía Dư Y Trần Nhã Ân phản ứng lại Cười nói Cô Dư có thể vẫn không rõ lắm Không phải chúng ta muốn trở thành nhà thứ hai Mà là chúng ta muốn thay thế nó Cô ta còn chưa có nói xong Thì Dư Y đã cắt ngang Sòng bà Kim Huy đã có từ thập niên 90 Có 102 ở Campuchia Ông Quách Quảng Huy là người nhập trú Campuchia Là thương nhân nước ngoài mở sòng bạc Bất kể là quá khứ hay tương lai Tên Kim Huy này sẽ luôn tồn tại Hiện giờ Quách Quảng Huy muốn rời khỏi sự nghiệp cơ bạc Chắp tay nhượng lại sòng bạc Kim Huy Một trong những điều kiện của ông ta Là tên Kim Huy này vĩnh viễn không thay đổi Cô Trần nói chúng ta muốn thay thế nó làm muốn bố già và A Tông thất hứa Đem Kim Huy đổi thành thế giới giải trí Hay là Dư y cười tuồn tìm nói hi vọng chúng ta đều đội tên Kim Huy, đời đời đều ăn nhờ đậu. Chúng ta không làm sống bạc thứ hai sao? Vậy Campuchia vĩnh viễn chỉ có Kim Huy. Bố già ngạc nhiên, không khỏi nhìn thoáng qua Ngụy Tông Thao, thì thấy Ngụy Tông Thao vốn đang lửa nhát ngồi dựa vào lưng ghế, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chầm chầm dư y không nói một lời. Phương đông Campuchia, chỉ có một sống bài Kim Huy, Sự nghiệp cờ bạc bị thương nhân Malaysia là Quách Quảng Huy độc quyền. Hai năm trước ông ta xảy ra biến cố, có ý định rời khỏi sự nghiệp cờ bạc, rất nhiều người muốn tiếp nhận. Quách Quảng Huy cân nhắc khoảng chừng 2 năm, cho đến trước đó không lâu mới tuyên bố ý định của mình. Thông qua trợ lý đã liên lạc với thế giới giải trí và lý tinh truyền, ông ta đã đưa ra mấy điều kiện. Một trong số đó là tên Kim Huy này vĩnh viễn cũng không được sửa đổi. Mấy tin tức này truyền thông có đưa tin một chút. Ai cũng có thể tra ra dễ dàng Nhưng mà không ai biết được tính toán của Nguyễn Tông Thao Từ trước đến nay anh luôn tràn đầy dã tâm Làm sao lại cam chịu ăn nhờ ở đậu Trần Nhã Ân trố mắt nhìn Có chút không thể tưởng tượng nổi Liên tục nhìn về phía bố già và Nguyễn Tông Thao Thấy ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người dư y Cô ta bắt tay vào bàn bạc chuyện này đã hơn nửa năm Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới điểm này Tất cả mọi người chỉ biết là ở Phnom Penh kiếm tiền dễ dàng bởi vì chỉ có một sòng bạc đó. Trần Nhà Ân cắn răng một cái, lại cười nói. Bất luận là thay thế hay là trở thành nhà thứ hai, đối với người bên ngoài đến Phnom Penh đều là vô cùng khó khăn bởi vì chính phủ không cho phép. Quách Quảng Huy ở Phnom Penh không ai địch lại, nhưng mà mọi người vẫn muốn tiến vào Campuchia. Duy gật đầu không để cho Trần Nhà Ân nhiều lời. Chính phủ Campuchia đối với nghề cờ bạc gần như không có kiểm soát. Tỷ xuất thuế nơi đó thấp, thương nhân nước ngoài thuê đất sử dụng có hạn, có thể kéo dài đến 200 năm. Bọn họ thậm chí có thể đem khu đất có bảo vệ thiên nhiên cấp cho thương nhân. Ở chỗ đó không những được mở sòng bài, mà còn có thể mở làng du lịch sòng bài. Tất cả các điều kiện đều hấp dẫn người ta hơn so với Singapore. Cô nói xây dựng sòng bạc ở Phnom Penh vô cùng khó khăn. Quả thật là như thế Bởi vì đã bị ông Quách Quảng Huy độc quyền Nhưng mà hiện giờ ngoài lý tinh truyền ra Thì không còn có đối thủ cạnh tranh nào khác Bởi vì những ông lớn của nghề cờ bạc Sẽ không chấp nhận đội bảng hiệu của người khác Mà người có nền móng còn thấp Thì ông Quách cũng không thèm ngoảnh lại nhìn Cho nên ông ta nhìn trúng thế giới giải trí Trong tự chuyện của ông ta có viết Sẽ không có người cờ bạc nào không có tư cách kế thừa sự nghiệp của ông ta Cho nên đại hội vua bài lần này đóng vai trò rất quan trọng Trần Nhà Ân nhào nhào nắm tay, bước về phía trước một bước, còn muốn nói nữa. Bố già đột nhiên nâng cánh tay lên ngăn lại động tác của cô ta. Những chuyện này anh đều nói cho cô ta. Bố già nhìn Ngụy Tông Thao, Ngụy Tông Thao còn đang nhìn dư y, đáp lại. Một chữ cũng không có nói qua. Ngụy Tông Thao vì dư y mà phá lệ một lần, anh sẽ không lại lấy việc công ra vui đùa. Bố già tin anh, không khỏi nhìn về phía dư y, nói Tính cách quách quảng huy lập dị Người bình thường không đối phó được ông ta Lần này ông ta nhìn chúng chúng ta cùng lý tinh truyền Cô cảm thấy rằng đó là bởi vì nền bóng của hai nhà chúng ta không sâu Dư y lắc đầu Ông ta có thể dễ dàng đem sự nghiệp vài chục năm giao cho người khác Thì chứng minh là tính cách của ông ta không giống với người thường Thứ nhất là ông ta nhìn chúng tiền vốn của đối phương Thứ hai là nhìn chúng kỹ thuật đánh bài của đối phương. Thứ ba là nhìn chúng sự tàn nhẫn cứng cỏi của đối phương. Người thương nhân đứng đắn không làm được. Thế giới giải trí chúng ta và lý tinh truyền có thủ án cũ. Ông Quách Quảng Huy chính là muốn nhìn xem ai có thể tàn nhẫn hơn ai. Người thắng mới có tư cách lấy đi sòng bạc từ trong tay ông ta. Bố già chầm giọng nói. Cô quen biết Quách Quảng Huy. Dự ý lại lắp đầu, cười nói. Bố giả nói muốn cháu học 8-10 năm, có thể giảm đi nửa năm thời gian. Nửa năm trước cháu ở cùng với A Tông đã học được. Trước khi anh ấy đối phó với người khác, thì sẽ xem tiểu sử của người đó. Trên tủ đầu giường luôn có một quyển sách, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều mở ra xem. Trong 3 tuần trước cháu đã mua hai quyển sách viết về ông Quách Quảng Huy. Hiện giờ quyển thứ hai sắp xem xong. Bố giả bỗng vỗ bỗ tay cười to, Vẻ mặt phẫn nộ đã cười bỏ trong phút chốc Chỉ còn lại tiếng cười sang sảng Trần Nhà Ân vô cùng ngạc nhiên nhìn ông ta Ngay cả Nguyễn Tông Thao cũng quay đầu Bố già cười nói Cái con bé này Thật sự là mang thù Ông còn chưa trách cháu năm đó trước khi bỏ trốn Còn tìm cảnh sát đến Cháu ngược lại còn nhớ rõ lời nói của ông 5 phút trước Như thế nào Hiện giờ đứa cháu trai của ông không phải là có chứng yêu thích con nít đi Dư y trợn mắt hà hốc mồm Liếc mắt nhìn ngụy Tông Thao một cái Lại đi nhìn bố giả Ngụy Tông Thao buồn cười Ôm trầm lấy cô Cũng không kiêng kỵ hôn lên chán cô một cái Lại nghe bố giả nói Được rồi Bất luận là như thế nào Đến lúc đó anh còn phải mang Trần Nhãn cùng đi Campuchia Dư y cũng đi theo